An Khoa đang trở lại với tất cả quý khán thính giả cùng với thể loại đam mỹ và audio voice của truyện độc bên tóc mai. Không phải hải đường hồng. Từ tác giả nguyên tác Thủy Như Thiên Nhi, dành Khoa chọn bản dịch của bạn Phong Bụi. Chương 11. Một buổi tối cuối tháng 2, Trình Phượng Đài đến chơi bài khá trễ. Vào nhà Nhìn thấy bốn bàn đều đã ngồi đủ người, Thường Tế Nhụy mặc áo khoác gấm màu đỏ tía, trên ống tay áo và cổ áo may một lớp lông măng da chồn, dáng vẻ giàu sang ung dung, làm nổi bật chiếc cằm nhọn và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giống như tiểu thư gia nhà địa chủ, y hiếm khi thấy đánh bài cùng với người ngoài. Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi: "Ế, ông chủ thương đánh bài cơ à?" Thương Tế Nghị thấy hắn liền cười, lập tức ngoắc hắn: "Nghị gia, nào sờ cho tôi một tấm." Lời này vừa nói ra, người khắp phòng đều nhìn Trình Phượng Đài, bởi vì vẫn luôn là Trình Phượng Đài dùng cái chiêu này để chọn mỹ nhân đùa bỡn phong lưu, hôm nay ngược lại bị mỹ nhân chọn, thật là rớt Thu vị. Trên phượng đài cũng cảm thấy thú vị, bỏ bao tay ra xoa xoa lòng bàn tay đến gần, cái cánh tay khoác lên trên ghế giữa của Thương Tế Nhụy, cúi người sờ một lá bài. Thương Tế Nhụy thì ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh như băng trên người hắn, giống như là một loại thảo dược thanh giọng, rất là dễ ngửi. Nhà ở phía dưới kia đẩy bài một cái, ồ rồi. Tiên Phượng Đài nói: "A nha, trình mỗ không thể mang đến may mắn cho ông chủ thương có lỗi rồi." Liền lại gỡ một chiếc nhẫn đá quý đeo lên trên tay của Thương Tế Nhụy, "Cái này hả, coi như bồi tội." Thương Tế Nhụy chưa bao giờ từ chối đồ tốt người khác cho y sờ sờ chiếc nhẫn vàng còn dương hơi ấm trên tay, rồi cười nói, tổng cộng gặp mặt không đến mấy lần mà đã nhận được ba chiếc nhẫn của Nhị gia. Trình Phượng Đài nói, đúng nhỉ, cậu nói xem cậu nên gả cho tôi mấy lần đây. Mọi người ở đây đang cười ầm lên, quả nhiên dưỡng là miệng của Trình Nhị gia lợi hại, không gì mà hắn không chiếm được tiện nghi. Thương tế nhụy bị bọn họ cười đến mức tai nóng bừng, mặt ngượng ngùng đẩy trên phượng đài ra. Phượng đài ngồi dậy, cứ cao giọng nói, "Mùng 3 tháng sau mời đến phủ uống rượu đây tháng con trai tôi, các vị đều là người bận rộn, thông báo trước cho các vị một tiếng, những hoạt động xã giao khác đều từ chối hết đi nha, nhất định là phải tới đó." "Lại thêm thứa gia nữa hả? Đây là cậu thứ 3 rồi phải không?" Trên phượng đài than thở, thực rất là mong chờ một khuê nữ, ai ngờ lại là tiểu tử, rầu thối ruột. Có người cười mắng một tiếng, bớt khiến người ta chán ghét đi, nhà tôi bốn nàng khuê nữ, có mông mấy cũng không ra con trai đây. Trình Phượng Đài ánh mắt sáng lên, vậy tôi với anh đổi đi. Người nọ cười giễu không để ý tới hắn nữa, Trình Phượng Đài nói, thật đấy, nhu định 40 tuổi mà tôi còn không có khuê nữ, tôi liền ra bên ngoài bế một đứa về nuôi, các người có ai không cần tôi chỗ này đặt trước chỗ tôi nhé, qua 2 năm thì đưa cho tôi. Mọi người đều không để ý đến những lời điên khùng của hắn, còn Thư Tế Ngụy lại nói ờ, tôi cũng thích khuê nữ nè, thần thiết, hiếu thuận. Trịnh Phượng Đài coi như đã tìm được tri âm, kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh nói một tràng nữ nhi kinh diễu thương tế nhụy, sau đó nói: "Ông chủ chương mùng 3 tôi chỉ mời một mình thủy vân lâu của cậu, liền không gửi thiếp nữa. Ngày đó trong nhà tôi chỉ diễn hí đàn và thanh y, chiều khê nữ cậu hát cho một vở nhé, mà nếu như năm sau thật sự có khê nữ, liền tính là cộng lầu của ông chủ thương rồi." Người bên cạnh nói: nhà anh sinh khuê nữ tính là công lao của ông chủ thương, vậy phải hỏi mợ hai một chút rốt cuộc á là giống của ai. Trên phượng đài cắn răng cười đắng người đó một quyền, cái địch da lại ngứa rồi chứ gì, lại quay sang thương tế nhụy nói, ngày đó có muốn hát bà gì cũng được, khế đổi mới cũng được, đảm bảo không ai dám hát nước sôi vào cậu. Thương Tế Nghị muốn nói hát hay không hát nước sôi, ngược lại không thành vấn đề. Bởi vì dù sao á, tôi cũng bị hát quen rồi, nhưng mà ngày đó chị của anh Trình Mỹ Tâm hẳn cũng đến có phải không? Thấy tôi, mặt lại hầm hầm, có điều Trình Phượng Đài nếu không coi là gì. Thương Tế Nghị liền càng không cần thiết, nhận lời ngay tại chỗ. Hơn nữa, còn bàn bạc cùng Trình Phượng Đài xem diễn dở gìn. Kình Phượng Đài người này từ trước đến giờ luôn có những ý tưởng suy nghĩ kỳ lạ. Dù sao cũng có những người ủng hộ mặc hắn đưa ra ý tưởng kỳ lạ đó, hắn cũng có cái khả năng kinh tế để thực hiện những ý tưởng kỳ lạ đó và ngai moon ba đó hả? Trình phủ quả thật chỉ diễn hí vài đáng. Thương tế nhụy bị các tài thế lớn ức hiếp tiệm, ngừng diễn hí cả ngày để tới hát cho hội đường Trình Phượng Đài. Vào ngày này, y chuẩn bị hát một chuỗi các dở cho nên mang theo mấy đạo hát tốt nhất của thủy dân lâu cùng với ngữ dụng cầm sư lây bá của y. Trịnh Phượng Đài đặc biệt chuẩn bị cả một văn phòng cho bọn họ dùng và cùng kiếm được mấy bàn hóa trang đã lắp sẵn bóng đèn bày ở trong phòng, đã vậy còn cảm thấy chưa đủ chu đáo nữa. Trước khi mở màn, tự mình chạy đi chào hỏi một chuyến. Ông chủ thương, cậu nhụy, thấy có được không? Điểm tâm này đều ở trong hộp đựng thức ăn này nè, các cậu cứ ăn. Người giúp việc ở trong hành lang kêu là tới. Thường tế nhụy đang trang điểm, túm một phần nấm phấn bôi lên trên tay. Đôi tay lập tức khiến cho xương giường tuyết thẹn như trong suốt vậy. Những ca linh kinh kịch khác thường coi thường hóa trang đôi tai, vì vậy trên đài khuôn mặt hoa đào có trắng có đỏ, rồi cầm quạt tỏa sáng, tay lại là to vàng đen thui, rất là không cân đối. Phần trang điểm chi tiết này là y nhờ năm đó lúc đi Thượng Hải học được của nữ linh khác Thiệu Hưng hí. Thường Tế Nhụy từ từ đeo hai chiếc nhẫn đá quỳ hào quang chói mắt lên, rồi nhìn Trình Phượng Đài từ trong gương và cười nói rất tốt, "Nhiều da chu đáo quá." Trình Phượng Đài nhìn đôi tay trong gương và còn lả lướt nõn nà hơn so với những thái tiểu thư kia, và thật muốn nắm ở trong lòng bàn lòng bàn tay để xoa xoa, còn muốn bỏ vào miệng cắn một cái nữa. Hắn luôn luôn là người của phái hành động, chỉ nghĩ thôi không đã nghiền rồi, và mượn đà nói chuyện phiếm, vén rèm rồi vào phòng, nắm chặt tay Thường Tế Dụi, vuốt ve trên dưới, vừa nhìn vừa sờ ấy, ông chủ thương đây có phải là chiếc nhẫn cho tôi tặng của cậu hay không nhỉ? Thường Tế Dụi không biết dụng tâm của hắn, mặt hắn xoa tay, gần như có rớt bột phấn, đúng rồi, đồ của mình hả, nhị gia đảo mắt liền quên sao? Trình Phượng Đài ngước đầu tán dương. "Ừ, sáng thật nhỉ, lung linh cứ như bọc nước vậy, ban đầu sao lại không nhận ra chứ? Cũng không biết hắn khen là nhẫn hay là cái gì khác nữa." Trình Phượng Đài khinh bạc đạo hát ở hậu viện, trong vườn hoa đã khách quý chợt nhà, anh rể Tô Lệnh Tào cùng với lại chị Trình Mỹ Tâm cũng đến, hai vợ chồng mang cận vệ của một ban cảnh vệ tới tới dọc theo vách tường là một vòng đại binh súng đạn sẵn sàng đứng nghiêm, mỗi một cửa còn có hai cảnh vệ đứng trông, khách tới cửa nói đùa cũng không dám quá lớn tiếng nữa, chỉ sơ sẩy một cái thôi là bị tư lệnh tàu móc súng đàng hoàng. Tư lệnh tàu là một người đàn ông phương Bắc khôi ngô cao lớn, mũi cao mắt ưng, râu ria rậm rạp, đầu đầy tóc chĩa ra, cả một thân nhung trang ngồi ở chính giữa, gác chân và chéo uống trà ăn trái, gã còn có cái loại anh tuấn khác với Trình Phượng Đài là tục tăng sushi thậm chí lỗ mãng, một loại vị của người đàn ông nguyên thủy, thủy và có điều á gã có anh tuấn hơn nữa cũng vô ít thôi, ngoại trừ bộ hạ của gã cùng với Trình Mỹ Tâm, không ai dám nhìn thẳng gã cả. Trình Mỹ Tâm thông thả giúp Tư Lệnh Tào tách hạt dẻ. Người làm đầy trước mắt như một bức tranh phô quý, hết thảy những điều náo nhiệt này đều làm cô vô cùng vui vẻ, cô chính là muốn để cho người ta nhìn xem người nhà mẹ đẻ của cô khí phái đến thế nào, còn về thằng cháu nhỏ mới có thêm là tròn là dẹp đều không quan trọng. Lúc mới vừa thăm mợ hai luôn miệng nói đứa trẻ trông giống hệt như trình phượng đài khi còn bé. Nhưng thực tế hả, Trình Mỹ Tâm căn bản không nhớ Trình Phượng Đài khi còn bé, dán dắp ra sao nữa, bà đứa em trai em gái khác mẹ ở phía dưới, Trình Mỹ Tâm vốn chẳng quan tâm đến đứa nào. Từ lệnh Tào, nhai hạt dẻ tiếng vang răng rắc, ta bảo, "Tiểu Phượng Nghị đâu rồi? Làm sao mà còn chưa tới?" Tư Lệnh Tào cứ gọi Trình Phượng Đài là Tiểu Phượng Nhị, giống như là đang gọi một cô nương, không biết làm sao nghĩ ra được, nghe thấy không ai không bật cười. Trình Mỹ Tâm nói, mới vừa rồi còn ở ấy ấy tới rồi. Trình Phượng Đài ức hiếp mỹ nhân xong, mặt hớn hở, một trận gió ngồi xuống bên cạnh Tư Lệnh Tào, nắm hạt dã bóc vỏ liền ăn. Trình Mỹ Tâm mất công bóc vỏ hồi lâu, kết quả toàn rơi vào trong miệng của hắn thôi ông nhận được lườm em trai một cái. Và Tô Lệnh Tào thì nhìn thấy Trình Phượng Đài liền vui vẻ, một tay đặt ở trên đùi của hắn, vừa vỗ vừa đắng, có lẽ là bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều, Tô Lệnh Tào đối với tính tình thẳng thắn nhanh nhảu của Trình Phượng Đài, tự thường, thường sinh ra một loại sủng ái cùng dung túng như đối với con trai mình. Tô Lệnh Tào nói: "Tiểu Phượng Nhi, bế con trai mày ra cho anh xem một chút." Trình Phượng Đài nói, cái thứ đó có gì đáng xem chứ? Trông chẳng khác gì, con khỉ bị giặt lông, đợi chốc nửa có tuần kịch. Còn nửa anh rể đừng có gọi em là Tiểu Phượng Nhi nữa. Cái tên con gái này anh lấy đâu ra vậy? Để người ta xem thấy em ngại chết đi được. Tư lĩnh đào Tàu dùng sức dỗ hắn. Mẹ nhà mày, kêu mày là Tiểu Phượng Nhi thì làm sao? Hôm nay có hí ai hát? Trình Phượng Đài, nụ cười mập mờ. À, thấp giọng nói, người thác thì chẳng có vấn đề gì để nói, chỉ một vị đế nhất, đáng bất bình thì có chút thú vị. Tuy lệnh tao vừa nghe liền biết là ai, rồi nhìn nhìn hắn và cũng mập mờ cười, "Ồ, vậy hả, đúng là có chút thú vị." Trình Mỹ Tâm nghe lời này hai mắt lập tức bắn ra một luồng án độc, thầm mắng Trình Phượng Đài, tiện chủng, đuổi ngay Ngày trước mặt ta cũng dám giỡn mối cho anh rể nữa, những lời giáo huấn hắn coi như vô ích, coi ta không ra gì mà. Tiểu Súc Sinh trên Phượng Đài cùng với Tư lệnh Tào trò chuyện đôi câu, có người làm ghé tai bẩm báo cái gì đó, rồi trên Phượng Đài liền vội vàng đứng lên, phủi rơi bỏ hạt dẻ ở trên y phục nói, anh rể ngồi đợi một chút, em đi một chút rồi trở lại. Theo dự dáng đều của Tư lệnh Tào, luôn luôn là yến hội mở màn gả đến cuối cùng. Hôm nay bởi vì là trình Phượng Đài, gả mới phá lệ đến sớm. Ngồi không hơn 15 phút là có chút không vững được rồi. Cao Mài nói: "Em vợ, mày làm lớn nghĩ, còn muốn quản ông đây ngồi ở một chỗ này hả?" Trình Phượng Đài cười nói, anh rể bớt giận đừng có làm khó em mà, ngày thương em vợ, em cũng phải thương em dở chứ, không thể không đi nên đón hắn một chút, trở lại rồi bồi anh uống rượu, em tự phạt 3 ly, nói xong liền nhanh chân chạy, phía sau Tô Lệnh Tào cười đuổi mắng hắn đòi cầu. Em vợ Trình Phượng Đài, Phạm Liên mới sắp xếp mấy chỗ sản nghiệp trở lại từ Tây Đài Nam và xuống xe lửa một cái liền tắm rửa, thay quần áo tới dự tiệc, không tới tay không và còn mang tới hai vị khách xa. Trình Phượng Đài nhìn đôi vợ chồng trẻ đứng sau lưng anh liền đoán được bọn họ là ai và quả nhiên không sai mà Phạm Liên tụng tiễn giới thiệu, anh rể vị này chính là anh họ của tôi, Thường Chi Tân cùng chị dâu Tưởng Mộng Bình thường chi tân ảnh tầm hơn 30 tuổi, mặt tây trang màu đen, mắt kính viền đồi mồi, mày hẹp, mắt sáng, sống mũi cao, nhìn chính là một người có cá tính và có góc cạnh. Còn tử mộng bình bên cạnh một bộ áo choàng dạ dài màu hồng, nút áo choàng dài không gài, lộ ra tấm áo sườn xám lụa mới tinh bên trong tóc hơi cuốn, trên tóc mai kẹp hai kim gài tóc pha lê, đánh một lớp phấn mỏng, là cái lối ăn mặc tân thời của các thiếu phụ nhân hiện nay. Trịnh Phượng Đài nhìn thấy Thường Chi Tân liền khen một câu tuấn tú, xuất sắc và liền nhiệt tình cầm tay hắn, thầm nghĩ quả nhiên là đứa trẻ nào là con của vợ lẽ đều đẹp, chỉ riêng bàn mấy người nhà của bọn họ thôi, hắn và cháu chá đẹp hơn chị cả Trịnh Mỹ Tâm. Phạm Liên và Phạm Kim Linh cũng đẹp hơn Mở 2, còn có vị Thường Chi Tân này hả? Mỹ Nam tử đúng tiêu chuẩn, ngược lại Tượng Mộng Bình không đẹp như dự đoán, thật ra là cũng đã rất đẹp rồi, nhưng mà Trình Phượng Đài trong lòng vốn đã tưởng tượng cô hoa nhường, nguyệt thẹn, diễm lệ vô song, liền cảm giác có chút hơi kém. Phạm Liên nói, "Tôi ở tới Nam gặp được anh họ, anh họ vừa vặn phải tới Bắc Bình công tác, rồi Liên cùng nhau đi." Trình Phượng Đài còn nắm tay Thường Chi Tân lắc lắc, Thường Chi ơi Tân ngơ ngơ mỉm cười nói: "Trình tiên sinh, ngưởng mộ đại danh đã lâu." Trình Phượng Đài cũng ngượng mộ đã ngưỡng mộ lâu rồi với anh ta, đây không phải là lời khách sáo, Phạm Liên ở giữa bọn họ kể không ít chuyện về đối phương, khiến cho bọn họ sớm đã trở thành bạn tri kỷ. Trần Phượng Đài mời bọn họ vào trong nhà, cười nói: "Điều là người một nhà cả, còn gọi gì mà tiên sinh nữa, tôi là em rể họ của ngài, ngài là anh vợ của tôi." Thường Chi Tân nói: "Được, em rể, em họ có khỏe không?" Nói ra thật xấu hổ, cô gả nơi xa, tôi còn chưa từng gặp mặt vì em họ chính thống này nữa. Anh cười dỗ dỗ dai Phạm Liên, ngược lại hả rất là quen thuộc với cậu em họ không cùng huyết thống này. Tưởng Mộng Bình liền cười và nói, "Như vậy chúng ta có phải là nên đi thăm em họ trước một chút hay không?" Chỉ một câu ngắn ngủi đó thôi lại giống như một bàn tay trắng trẻo nhỏ bé cào nhẹ, nhẹ một cái vào ngủ tạng lục phủ của Trình Phượng Đài. Trên đời nào có cái giọng nói ưu mỹ đến như thế, như nước suối róc rách, vừa nhỏ lại vừa thanh, thật đúng là nói chuyện còn hay hơn cả ca hát nữa. Trình Phượng Đài quay đầu nhìn Tưởng Mộng Bình, Chu Tử Mộng Bình rất hào phóng gật đầu cười cười với hắn, cái nụ cười này, cười rã máp cùng hương thơm, thật giống như là một đóa phù dung hồng nở trong tuyết, ôn uyển, phong tình, rạng rỡ động lòng người, không lời nào tả hết. Trên phượng đài trong buồng hạ than thầm, năm đó vì cô, toàn thành Bình Dương không được an bình, hôm nay thì tôi tin rồi. Vợ chồng Thường Gia, Thâm Mở 2, Thường Chi Tân không tiện tiến vào phòng ngủ, chỉ đứng ở cửa của phòng mỗi thăm một tiếng, gật đầu một cái rồi liền đi ra ngoài. Từ Mộng Bình thì ngồi ở mép giường, nhìn đứa trẻ hỏi thăm người lớn và thái độ hết sức thân mật. Cái người cao ngạo lãnh diễm như mợ hai được không khỏi sinh lòng hảo cảm đối với cô. Phạm Kim Linh lại là đặc biệt thích cô nữa. Ôm lấy cánh tay kêu chị dâu, chị dâu không ngừng. Từ Mộng Bình rất ôn nhu nói chuyện phiếm cùng với các chị em gái, dần dần rồi tâm đầu ý hợp, khó chia, khó rời. M2 bế đứa trẻ trong đầu nghĩ, người phụ nữ như vậy anh họ năm đó vì cô buông bỏ gia tài khổng lồ là đáng giá. Thường Thế Nhụy một đạo hác làm sao xứng với cô ấy chứ? Bên ngoài mấy người đàn ông cũng trò chuyện hết sức hăng say, Trình Phượng Đài nói, "Anh vợ Phạm Nhị nhất định nói xấu tôi không ít phải không?" Đúng là vậy đó, có điều hôm nay vừa gặp tôi liền biết, đó là do cậu ta ghen tị mà. <cười> anh bảo lần này là tạm trú hay là ở lâu dài đây phải xem chủ tịch của quốc hội tưởng lúc nào lại điều động công việc cho tôi rồi và trước lúc đó hả cũng không biết phải quấy rầy bảo địa của cậu bao lâu rồi Phạm Liên cười nói chủ tịch quốc hội tưởng còn quản chuyện của anh sao ban đầu quay đầu nói với Trình Phượng Đài anh họ làm việc ở tòa án công việc có tòa án nào có điều tới điều lui chứ hả cận Phượng Đài từng nghe Phạm Liên kể qua về câu chuyện của cuộc đời thường Chi Tân và kinh ngạc hỏi anh vợ học luật ở đại học ngôn ngữ hay sao. Thường Chi Tân cũng từng nghe Phạm Liên nói qua về cuộc đời của Trịnh Phượng Đài, để đẩy mắt kính nói cũng nhờ em rể học văn học ở đại học luật và chiếm chỗ của tôi, tôi chỉ có thể đi học viện văn học học luật mà thôi. Nói xong ba người đều cười rộ, thường Chi Tân ngược lại không nghiêm túc giống như vẻ bề ngoài là một người rất biết nói đùa. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 11 của Bên tóc mai không phải hải đường hồng và đến đây cho phép anh qua xin được nói lời cảm ơn cũng như hẹn gặp lại tất cả các khán thính giả ở chương tiếp theo.